khi chỉ trong vài ngày, anh liên tục yêu cầu diễn tập tình huống khẩn cấp và tăng cường công tác y tế vệ sinh. Anh đích thân thị sát các bệnh viện nhân dân số 1, số 2 và bệnh viện truyền nhiễm, đồng thời chỉ đạo phải nâng cấp trang thiết bị, khiến lãnh đạo ngành y tế vừa lo vừa sợ. Nhiều người cho rằng có thể cao đông đi Bắc Kinh thấy tình hình dịch bệnh nên mới quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc bí thư chú trọng y tế lại mang lợi ích cho ngành. Trên đường từ bệnh viện về, phụ quyền nói rằng. Ninh Lăng tuy kinh tế chưa mạnh, nhưng đầu tư y tế khá tốt, bệnh viện chuyên nhiễm đã đủ lớn. Cao Đông khẳng định phòng bệnh là điều cần thiết, yêu cầu cục tài chính sớm phê duyệt kinh phí trong vòng một tháng, đồng thời hứa sẽ nói trực tiếp với phó thị trưởng Liên Hương để đảm bảo tiến độ. Cuối cùng, anh chỉ đạo chuẩn bị chú đáo cho cuộc diễn tập, hỏi về việc mời lãnh đạo tỉnh rồi yêu cầu vân rễ liên lạc với chủ tịch Cam để anh trực tiếp nói chuyện. Khi Lục Nhị nghe giọng Cao Đông qua điện thoại cố đất bui nhưng cũng rõ ràng việc chủ tịch tình Cam Bình có thể tham dự hay không là do lịch trình của bà. Cô khéo léo gợi ý rằng lãnh đạo nên đến Ninh Lăng dự buổi diễn tập phòng chống dịch bệnh theo lời cao đồng. Lục Nhị hiểu rõ, sự có mặt của chủ tịch Cam thể hiện tầm quan trọng của Ninh Lăng trong mắt lãnh đạo tỉnh, nhất là khi bà sắp kết thúc nhiệm kỳ và có thể lên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc, nên nếu bà đến tham dự thì đó là vinh dự lớn cho Ninh Lăng. Sau khi họp xong, Cẩm Bình nghe Lục Nhị báo việc Cao Đông gọi đến thì đùa vui nhưng cũng tỏ ra quan tâm. Lục Nhị giải thích rằng bí thư cao rất quan tâm công tác y tế và phòng dịch, điều hiếm thấy ở cấp bí thư thị ủy, thể hiện sự tôn trọng đối với lãnh đạo tỉnh. Cẩm Bình rất quý Lục Nhị vì tính cách thẳng thắn, chân thành, không khúm núm như nhiều thư ký khác, bà coi cô như em gái và trong lòng cũng biết ơn Cao Đông vì đã tin cậy một người thư ký hiểu chuyện và đáng tin như vậy. Cẩm Bình biết rằng năm mình có thể lên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân quốc gia Chị cũng muốn nói ý kiến Lục Nhị xem Cô muốn lên Bắc Kinh với bình công Cũng may Lục Nhị chưa có bạn trai Nên tớ phải suy nghĩ vấn đề này Ờm cô bé này nói chuyện Càng lúc càng có trình độ Đúng là làm tôi động tâm Bí thư cao đúng là cũng uổng công đề bạt cô Cam Bình đợi nụ cười Được rồi Cô gọi điện cho Ninh Lăng nói tôi sẽ tham gia Chẳng qua sau khi cuộc diễn tập kết thúc Là tôi phải về tỉnh ngay Lục nhị cũng không biết Sao mình lại chú ý đến việc của Cao Đông như vậy Nhưng trong lòng cô có một tình cảm khó hiểu với hắn Bất cứ chuyện gì của Cao Đông Cô đều muốn biết Mà nếu như có thể giúp hắn một chút Trong lòng cô sẽ thấy rất vui vẻ Ngay cả tìm bạn trai Lục nhị cũng vô thức so sánh với Cao Đông Vì thế đây là nguyên nhân chính Khiến cho cô không tìm được bạn trai Dù sao muốn tìm được người xuất sắc như Cao Đông Là quá khó khăn Cám bình cũng đang loang thoang ám chỉ với cô rằng. Nhân vật như cao đông không dễ tìm được Cô nếu không thay đổi thì sợ bỏ lỡ hạnh phúc cả đời Nhưng điều này hình như không do Lục Nhị Sau khi được giới thiệu mấy người Lục Nhị nếu không thấy vô vị thì lại thấy người đó kém cỏi Căn bản không khiến Lục Nhị cảm thấy nên tiếp tục tìm hiểu nữa Người ngoài ai cũng biết thư ký của Chủ tịch Cam Mắt cao hơn chán đến dần không ai dám tìm cô Lục Nhị biết đây là tâm kết của mình Nhưng bây giờ không thể cởi bỏ nó có lẽ chỉ khi một ai đó xuất hiện thay đổi được điều này thì may ra sau khi nhận được điện của cao đông mới đầu ninh pháp không quá chú trọng mặc dù cao đông miêu tả rất nghiêm trọng nhưng ít nhất ninh pháp còn chưa nhận được báo cáo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về việc này chẳng qua vì cẩn thận nên y vẫn yêu cầu thư ký hỏi văn phòng tỉnh ủy ủy ban tỉnh và sở y tế về việc này làm ninh pháp giật mình đó là tình hình y nhận được không khác gì so với điều cao đông nói hơn nữa bệnh đang lan tràn mặc dù tỷ lệ người nhiễm bệnh không đáng bao nhiêu so với tỉnh triệt rằng trên 80 triệu dân nhưng căn bản lan tràn nhiều như vậy vẫn là rất nghiêm trọng. Ninh Pháp lập tức yêu cầu sở y tế tổ chức chuyên gia lập tổ nghiên cứu kết hợp với bệnh viện cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh lập tức liên lạc với bộ y tế yêu cầu bộ y tế lập tức phái chuyên gia đến triệt rằng tìm hiểu căn bệnh đưa ra phán đoán kịp thời. sau khi nắm giữ tình hình này. Tỉnh ủy Vi văn dân dân tỉnh Chiết Giang cũng báo cáo lên Quốc vụ viện. Cùng lúc đó, trang web Thiên Hà cũng đưa ra một tin tức không làm người ta chú ý mấy, đó là trong địa phận Chiết Giang xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm. Trăng Qua Ca Đông vẫn nhạy cảm phát hiện, tin này mặc dù đơn giản nhưng dù sao nó cũng đã xuất hiện. Điều này có lẽ là do trang Thiên Hà đã liên lạc với Chiết Giang, sau đó đưa lên để đỡ tạo ra ảnh hưởng quá lớn nếu căn bệnh bùng phát mà người dân trước đó không được nhận tin gì. Triệt Giang cũng yêu cầu tất cả thành phố, thị xã tiến hành giám sát bệnh dịch cũng nhắc nhở nhân viên y tế chú ý bảo vệ bản thân đối với bệnh nhân xác định bị bệnh lập tức phải cách ly quan sát đồng thời cũng yêu cầu đảng ủy chính quyền địa phương các nơi phải có biện pháp thích hợp nhằm ổn định lòng dân Triệt Giang xuất hiện việc này cũng khiến Trung ương và Quốc vụ viện chú ý nhưng mà lúc này mọi người vẫn không nghĩ cơn bão này nó lại lớn đến như vậy rất nhiều chuyên gia y tế và quan chức đều nghi ngờ đây có phải bệnh cảm hay không Một tháng sau tình hình có vẻ khá tốt, do chữ Giang kiu tơi khống chế, cái bệnh này cũng không lây lan ra ngoài, ít nhất một tháng nay là như vậy. Thậm chí đợt Tết cũng là một đợt Tết khá yên bình, ai cũng nghĩ căn bệnh không thể lây lan, chỉ có Cao Đông là nghĩ khác. Hắn không tin bệnh sát, chỉ vì vài cuộc điện thoại của mình mà không phát huy được tác dụng vốn có của nó. Bệnh này trước khi nghiên cứu ra thuốc chữa thì nó lúc nào cũng có thể bùng phát. Tính chất Giang mặc dù trước mắt làm khá thành công, Nhưng cũng không thể có nghĩa, không có sơ sót, so. dù sao đây là bệnh, nó còn ẩn núp trong cơ thể, thậm chí có thể núp rất lâu mới phát tác. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cao Đông gặp cô Vân Bạch, người vẫn đang ở Úc theo kế hoạch từ trước của hai người. Hắn từng đề nghị cô mua nhà bên đó để tiện nghỉ ngơi vào mùa đông và cô đã đồng ý. Khi Dương Thiên bội đến, ông trách Cao Đông vì chuyện tình cảm với cô Vân Bạch có thể gây hậu quả, nhưng Cao Đông chỉ bình thản nói mỗi người có cách sống riêng. Trong lúc trò chuyện, Dương Thiên Bồi nhắc đến một đôi vợ chồng từ Hồng Kông về bị bệnh nặng sau khi đi du lịch, hiện đang điều trị truyền dịch ở bệnh viện. Cao Đông lập tức nghi ngờ đây là bệnh truyền nhiễm nên gọi ngay cho kiều Huy yêu cầu anh không đến bệnh viện và trở về ngay. Tiếp đó, Cao Đông báo cáo với Chủ tịch Cam Bình bày tỏ lo ngại về khả năng bệnh dịch lây lan từ Hồng Kông. Cam Bình nhận thấy tình hình nghiêm trọng nên lập tức chỉ đạo Sở Y tế tỉnh điều tra. Không dừng lại ở đó, Cao Đông còn gọi cho Phủ Qu yêu cầu theo dõi sát sao tất cả các bệnh viện và trạm y tế trong thị xã đồng thời báo cáo ngay nếu có dấu hiệu bất thường hắn cũng liên lạc với Lưu Đại Nguyên và Thái Tranh Dương nhắc họ cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó hai người đều đánh giá cao cảnh báo của Cao Đông khi hoàn tất mọi việc Cao Đông cảm thấy mình đã làm hết khả năng trước đó hắn từng nhắc Lưu Thác ở Bắc Kinh về nguy cơ này nhưng đối phương không mấy quan tâm giờ nếu dịch bệnh thực sự bùng phát hắn chỉ có thể xem đó là ý trời Tình hình thế nào rồi? Cả đầu nhìn phù quân và cục trưởng cục y tế Mưu Kim Á đang vội vàng đi vào. Phát bệnh là hai anh em. Ngày mùng mười họ từ trước giang về, có lẽ là đợt tết không mua được vé tàu, vì thế bọn họ đi tàu đến Ninh Lăng, lại đi xe chạy chuyến Ninh Lăng Vinh Lương mà về Thủ Thành. Hai anh em này nghỉ ở nhà bao hôm nhưng không thể xuất hiện bệnh tình. Bắt đầu từ hôm qua ông anh bị ốm, nóng sốt, ho khan. Tối qua đến người em bị bệnh tương tự. Sau đó hai người đều đến bệnh viện huyện Thu Thành khám, sau đó lập tức được cách ly. Qua phán đoán sơ bộ, bệnh tình có vẻ tương tự biểu hiện ở bên Chiết Giang. Cao Đông cũng không ngờ tình hình thoang cái nghiêm trọng như vậy. Hắn vừa báo cáo với Cam Bình chưa đầy tiếng, toàn tỉnh đã xuất hiện bảy trường hợp nghi nhiễm bệnh, đều là người từ phía Chiết Giang về tỉnh An Nguyên, hơn nữa Ninh Lăng còn xuất hiện hai người. Bây giờ đã làm gì rồi? Cao Đông trầm giọng nói đã thông báo biên đường sắt, mới bọn họ nhanh chóng tra rõ, khoang mà hai người này đã đi, mới bọn họ thông báo đến chính quyền của hành khách trên toa, kịp thời có biện pháp đối phó. Vũ quên nói, bên chúng ta cũng lập tức có bố trí, đã tìm được xe bus hay anh em bọn họ đi, lái xe và nhân viên thu vé tạm thời chưa xuất hiện bệnh trạng nhưng cũng được cách ly quan sát. Ngựa đã cũng thông báo tây trang của thủ thành, chính quyền địa phương đã lập tức họp và thông báo xuống, yêu cầu hành khách đi xe bus đó đến bệnh viện quan sát. Cao Đông gật đầu phù quyên làm dứt quyết đoán chuyện gì cũng có thể sớm bố trí Còn bên ga xe lửa Cục Y tế đã phái nhân viên y tế Lập trạm kiểm tra tạm thời ở ga xe lửa Yêu cầu hành khách một khi Phát hiện sức khỏe không tốt liền đến kiểm tra ngay Bầu kì má vội vàng nói Cao Đông giao hiệu hai người ngồi xuống Lão Phù, Lão Mầu Đây có lẽ là cuộc đấu rất gian khổ Hai hôm nay trên mạng đã bắt đầu Đưa nhiều về vấn đề này Bệnh chất dạng vốn có cục diện ổn định, giờ lại trở nên khẩn trương, hình như Hồng Kông cũng đã xuất hiện căn bệnh này. Ngoài chất dạng đà tỉnh An Nguyên cũng là một thông số tỉnh thành phát hiện căn bệnh. Trung ương cũng đã chú trọng việc này. Tôi cho rằng trong thời gian tới, công việc chủ yếu của chúng ta chính lào việc này. Việc này liên quan đến sức khỏe, tính mạng của quần chúng nhân dân, chúng ta không thể sơ sẩy. Tâm trạng phủ quyến lúc này cũng khá nặng nề, toàn thành xuất hiện bảy trường hợp thí đinh lăng có hai Mà hai người này đều đi xe bus từ Ninh Lăng về quê, hành khách trên xe có ở Tây Giang, ở Thủ Thành, bây giờ đang cố gắng tìm kiếm, nếu như nó trên xe có người bị lây nhiễm thì cũng có thể bọn họ lại thành nguồn lây, như vậy công việc này đúng là rất khó làm. Bí thư Cao, tôi sợ rằng phải động viên toàn thị dân, phải để tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên mạng đã đưa tin nói về bệnh viêm phổi này có ảnh hưởng xấu đến như thế nào, lây bệnh bằng cách nào, nhiều người không đọc nên không rõ tôi cảm thấy chúng ta cần có quyết định cụ thể thông báo với bên ngoài đồng thời cũng làm cho dân chúng toàn thị xã làm như thế nào hiểu cách phòng bệnh này ý kiến của phù nguyên là hắn phải khép thở dài một tiếng hắn sao không nghĩ như vậy hơn nữa hắn đã báo cáo với cam bình và phó bí thư tỉnh ủy miêu chân Trung về ý kiến của mình chỉ còn nước là chưa báo cáo với bí thư tỉnh ủy ứng đông liêu cùng chủ tịch tỉnh tân Hạo nhân nhưng cam bình vẫn chưa có tin tức Có lẽ là do trên tỉnh thấy các nơi khác chưa có động tĩnh Nên sợ làm quá sẽ ảnh hưởng đến toàn đứng không tốt trong xã hội Nếu như Ninh Lăng thông báo khi chưa được tình ủy cho phép Chỉ sợ sẽ đẩy tình ủy lên vị trí không tốt Về chính trị mà nói đây chính là biểu hiện chưa chín chắn Nhưng nếu tiếp tục ngồi chờ thì chị sợ sẽ khiến toàn thị xã Toàn tỉnh hỗn loạn Cũng là việc thường chết người đối với uy tín của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cả đồng đứng lên đi lại trong phòng Cảm bình cùng biểu chân trùng còn không có hội âm. Đây là tình quỷ chưa có quyết định hoặc là nói chưa thấy đó tình hình nên chưa có biện pháp. cao bình thật lo no lắng, có thể xuất hiện càng nhiều người nghi nhiễm bệnh không? Bây giờ điều quan trọng nhất chính là mọi người vẫn chưa ý thức tính nghiêm trọng của căn bệnh. Mặc dù trên mạng đưa tin rất nhiều nhưng có đa số người coi nó là căn bệnh thông thường. Đây là điều cao đông lo nhất. An nguyên không phải nơi chịu tai nạn chính những đó chỉ là lịch sử theo đông quý đạo. Lịch sử đã đi lệch Ai có thể nói đó, nó có thể lan tới không? Lão Trung, anh tự cho tôi một chút, tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh. Suy nghĩ một chút, ta đồng quyết định gọi cho Trung Dực Quân. Trung Dực Quân rất nhanh tới nơi, thấy Phủ Quyên và Mâu Kim Mã ở đây, Trung Dực Quân đương nhiên là biết vì việc gì, những chuyện đó được bố trí tốt có gì phải lo chứ. Đừng chít Dực Quân, thế nên chỉ sợ anh cũng đã hiểu. Chẳng qua chỉ riêng hai người bị nhiễm bệnh Cũng chưa đủ làm mọi người lo lắng Nhưng tôi lo nếu hai người này xác định bị bệnh Tôi nói là nếu như mà trên xe buýt Cũng có người bị lây Chúng ta lại không kịp thời khống chế hoặc tìm người bị lây Thì chỉ sợ vấn đề càng thêm phức tạp Cao đồng đưa đà mới giả tiết liên tiếp Cuối cùng án thở dài một tiếng Lan động thì có lẽ Đó là hiểm họa chết người Bí thư cao Có nghiêm trọng như vậy không Dù là bệnh truyền nhiễm thì chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì có lẽ cũng chịu được mà. Chung dực quân vẫn không cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Y bây giờ dồn hết tâm trí vào việc làm sao cho hai công ty vừa đầu tư vào khu khai phát nhanh chóng khởi công, cái việc xây dựng bên khu giang đông. Cao đồng cười khổ một tiếng. Thì đã làm đủ công tác chuẩn bị, nhưng dù sao nó chỉ là chuẩn bị trên lý thuyết. Hầu hết mọi người đều thấy trò này cách mình quá xa. Dù có một hai người bị bệnh thì bệnh viện chữa là xong mà. Dực quân. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, không chừng có người chết đó. Cao Đông chồng âm nói. Theo tôi biết tình hình bên chết giang đã khá nghiêm trọng, chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng. Trần chiến tranh này không thua gì cơn bão năm chín thậm chí còn nguy hiểm hơn vài lần. Trung dự Quân cuối cùng đột miệng cứng đồng ý với ý kiến của Cao Đông, đó chính là cùng báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và đề nghị của Ninh Lăng. yêu cầu Ninh Lăng khởi động cơ chế khẩn cấp, hơn nữa đề nghị tỉnh ủy. Vị ban dân dân tỉnh áp dụng việc này trong toàn tỉnh. Cao Đông biết Trung Dực Quân thậm chí phản đối, nhưng do suy nghĩ đến ý kiến của mình, hơn nữa không muốn vì vấn đề nhỏ nên gây mâu thuẫn, vị này cuối cùng Trung Dực Quân đã đồng ý cùng hắn lên báo cáo với hai vị lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy. Ở điểm này Cao Đông cũng khá hài lòng, Trung Dực Quân ít nhất tỏ thái độ ở vấn đề lớn thì nhất trí, còn suy nghĩ thật trong lòng y sẽ thay đổi theo tình hình thực tế đừng nhân chuyện này nếu thực sự khiến lãnh đạo không thoải mái thì chỉ tính lên đầu hắn mà thôi. Cao đồng tới đó điểm này, chẳng qua có thể kéo theo trung dược quân thì cũng tỏ về thị ủy, ủy ban nhất trí ý kiến. nói là làm, sau khi thông nhất với trung dược quân, cao đồng lập tức thông báo tăng lệnh thuần tổ chức hội nghị thị ủy mở rộng thảo luận tình hình dịch bệnh có thể xuất hiện ở ninh năng, yêu cầu các ban ngành quận huyện về về chuẩn bị sẵn sàng đợi thông báo của thị ủy ủy ban. trên hội nghị cao đồng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề. Lấy giọng kháng nghiêm túc nhắc mọi người Cao Đông và Trung Sự Quân lên đến An Đô Đã là 8 giờ tối Hai người tìm quán vén đường ăn, Sau đó trực tiếp đến tỉnh ủy Cao Đông đã liên lạc với thư ký Ứng đồng Liêu Ứng đồng Liêu cũng đồng ý gặp Cao Đông báo cáo rất chi tiết Về số liệu mình nhận từ Triết Giang Nhưng vẻ mặt Cao Đông và Tân Hạo Nhiên đều nặng nề khiến Cao Đông biết Trong lòng bọn họ Có lẽ cũng thấy vấn đề này rất nghiêm trọng Bên chiết Giang và Quảng Đông mặc dù đã thông báo lên Trung ương, quốc vụ viện Nhưng bọn họ đã sớm có hành động giám sát Vì thế việc lây lan giảm đi nhiều Nhưng các nơi khác không được như vậy Đây cũng chính là nguyên nhân mà Cao Đông phải lên báo cáo huyết tình Bây giờ còn chưa ai cảm thấy tính nghiêm trọng của bệnh dịch Cao Đông, cậu nói là bệnh này sẽ gây chết người à? Thần Hảo Nhân nghe xong, Cao Đông nói Nhưng Bên chiết Giang và Quảng Đông hình như chưa nói đó điểm này vâng em trai tôi làm việc ở trang web thiên hà căn cứ bọn họ điều tra bệnh này đã lên nhiễm vượt quá tưởng tượng chủ yếu thông qua không khí nó cách khác chỉ cần nói chuyện là dễ bị lây mà tỷ lệ tử vong ở người già trẻ em là khá cao Cả đông dừng một chút rồi nói tiếp tôi vẫn chú ý đến việc này cho nên luôn giữ liên lạc với em mình theo tôi biết chiết giang và quảng đông đã có người chết đây là tín hiệu rất nguy hiểm cho nên tôi muốn báo cáo với tình ủy do ninh lăng chúng ta đã xuất hiện hai trường hợp nghi nhiễm, tôi hy vọng có thể thực hiện cơ chế phòng chống khẩn cấp ở ninh Năng. Bây giờ ngành y tế vẫn chưa có ý kiến rõ ràng về căn bệnh này. Trung ương cũng đang tích cực bàn bạc. Hơn nữa cũng báo cáo với tổ chức y tế thế giới. Nhưng bây giờ tần hạo nhiên có chút do dự. Y nhìn sang ứng đồng liêu và biết việc này khó đã quyết định nhất là khi Chiết Giang và Quảng Đông cũng như các tỉnh khác vẫn chưa xuất hiện tình huống thông báo tình trạng khẩn cấp. Tỉnh An Nguyên nếu khởi động cơ chế này thì sợ sẽ mang tới tác dụng phụ. Ứng đồng liều cũng biết việc này khó giải quyết, nó nhiều không nhiều, ít không ít. Bốn trường hợp ở tỉnh An Nguyên đều đi từ Hồng Kông, Dương Thành về. Bây giờ tỉnh, thành đang tiến hành tìm kiếm những người có quan hệ tiếp xúc với bệnh nhân để phòng bệnh dịch lan tràn nhưng chưa khởi động cơ chế tình trạng khẩn cấp nhưng nếu thực sự liên quan đến mạng người như cao đông nói thì một khi sai sẽ mất cơ hội tạo thành bệnh dịch nan tràn ảnh hưởng đến tính mạng quần chúng nhân dân khiến cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh mất uy tín trước đó ứng đồng liều sau khi nhận được báo cáo đã khá chú ý yêu cầu cam bình chuyên môn phụ trách công việc này nhưng trong lòng ứng đồng liều vẫn thấy không yên tâm vì thế sau khi cao đông nói muốn báo cáo trực tiếp y liền lập tức đồng ý hơn nữa còn kéo tần Hạo nghiên tới nghe cùng cao đông nói làm cho tim y đập mạnh Đây là vấn đề trách nhiệm chính trị, trách nhiệm với quần chúng nhân dân. Những lời này đã làm ứng đồng liều động tâm. Mặc dù dùng hành động này có vẻ hơi quá, nhưng vẫn đỡ hơn là về sau hối hận. Như vậy đi, hạo nhiên, tôi thấy có thể khởi động cơ chế này ở Ando, Ninh Lăng và Nam Hoa, yêu cầu các nơi khác tăng cường giám sát, báo cáo liên tục, đồng thời tiến thêm một bước chuẩn bị các loại thuốc điều vòng, cũng tập huấn nhân viên y tế, tăng năng lực phòng chống. Ứng Đông Lưu đứng dậy đi một vòng và nói: "Không, không được, tôi còn không yên tâm, như vậy đi, khởi động cơ chế tình trạng khẩn cấp trong toàn thành, vừa đảm bảo toàn thành không xuất hiện bệnh dịch trên quy mô lớn, hoặc là xuất hiện nhưng phải trong phạm vi đảng ủy chính quyền có thể khống chế." Tần Hạo Yên há hốc mồm nhưng thấy mặt Ứng Đông Lưu rất nghiêm túc nên thôi. "Cáo Đông, việc này con phải cảm ơn Ninh Lăng đã tiến hành diễn tập trước. Sau khi Chủ tịch Cam đã báo cáo với Chủ tịch Tần và tôi, yêu cầu toàn tỉnh tiến hành diễn tập. Chủ tịch Tần và tôi đều đồng ý. Bây giờ các thành phố, thị xã trong tỉnh nên diễn tập một lần, coi như có rút kinh nghiệm. ứng đồng Liêu xua tay nói, có vài thứ phải bản thân tự trải qua mới có thể cảm nhận được. Bí thư ứng, Chủ tịch Tần, tôi nghĩ dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban, toàn tỉnh chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Cao Đông nói, chuyện này chủ yếu là phải xem tình hình ở các nơi. Sĩ bí thư ứng cùng chủ tịch Tần Yên Tâm, Ninh Lăng chúng tôi nhất định dùng hết toàn lực đảm bảo Ninh Lăng không lan tràn bệnh dịch, cố gắng làm cho mỗi bệnh nhân an toàn ra viện. Cao Đông, Dược Quân, Ninh Lăng tự tin như vậy là rất tốt, bây giờ ngành y tế vẫn chưa nhận thức đúng về bệnh này, các chuyên gia bộ y tế ở Chiết Giang, Quảng Đông một thời gian. Tôi đã gọi điện thoại với Thứ trưởng Pháp, bên bọn họ không chơi khá tốt, khá ổn định, không xuất hiện dao động trong dân chúng. Nhưng bí thư Ninh Pháp nói bệnh dịch rất nghiêm trọng, nhất là một khi người bị lây bệnh chưa được phát hiện thì càng nguy hiểm hơn. Ứng đồng liều thở dài một tiếng. Chúng ta cần phải chuẩn bị về tư tưởng. Hạo Nhiên, tình sợ đang phải lập tức báo cáo lên Trung ương đảng và Quốc vụ viện. Tân Hạo Nhiên gật đầu, Y vừa nhận thức, vốn định năm nay chú tâm phát triển kinh tế nhưng lại gặp việc này. Hơn nữa cao đông còn thưa đây nói chuyện trung dược quân không biết sao lại nghe theo nhưng tần ngạo nhiên nghĩ cũng đúng có việc lớn cả đông bảo trung dược quân đi theo y sao dám không đi bí thư ứng một khi khởi động thì trong tỉnh phải lập hai văn phòng trách nhiệm yêu cầu chỉ cần người bị bệnh được phát hiện phải cách ly nhân viên trực ban phải luôn có mặt đầy đủ ứng phó tình hình ngoài ra ban lãnh đạo trực ban của tỉnh ít nhất phải có phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tham gia tần ngạo nhiên suy nghĩ một chút và nói Ờ, mặc dù bây giờ thông tin rất thuận tiện, nhưng chúng ta phải chú trọng hơn, lập tức thành lập Ủy ban ứng phó khẩn cấp của tỉnh. Do phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Ủy ban dẫn đầu, điện thoại bộ đàm chuẩn bị sẵn, luôn giữ liên lạc với Trung ương và ngành y tế. Ứng Đừng Liêu gật đầu nói Hảo Nhân, anh nói với Chủ tịch Cam là chị ta làm chủ nhiệm Ủy ban khẩn cấp, trực ban trên tỉnh chị ta không cần tham gia, chỉ phụ trách bên Ủy ban khẩn cấp. Văn phòng tỉnh ủy và ủy ban cũng cần kịp thời hiểu rõ tình hình, có đó thường báo xuống dưới. Cao Động và Trung Dự Quân về tới Ninh Lăng đã là 1 giờ đêm, sau đó bọn nọ ban sáng hôm sau tiến hành khởi động cơ chế tình trạng khẩn cấp tối đi nghỉ. Trên đường về Cao Động và Trung Dự Quân đã phân công, việc xử lý bệnh dịch do Cao Động phụ trách, Trung Dự Quân tập trung vào việc thu hút đầu tư khu khai phát, xây dựng khu dân đông. Do công tác chuẩn bị trước khi xây cầu làm khá đầy đủ, do tập đoàn xây dựng Trung Quốc làm nên tiến độ càng nhanh, đây là tin tức tốt cho Ninh Lăng. Cao Đồng cũng hiểu không thể vì bệnh dịch mà ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của Ninh Lăng. Trung Dực Quân rất hài lòng khi thấy Cao Đồng chủ động nhận trách nhiệm chống dịch bệnh, bởi ông nhận ra Cao Đồng làm điều đó không vì mục đích chính trị mà vì lợi ích chung. Trên đường về, Trung Dực Quân khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ, đồng thời yên tâm phụ trách các mảng công việc khác. Việc Cao Đồng đứng ra chỉ đạo Để thể hiện thị huyện Đinh Lăng có trọng công tác phòng dịch, giúp giảm áp lực cho lãnh đạo thị xã khác, đồng thời khiến tỉnh An Nguyên cũng an tâm hơn. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của bí thư cao, kinh phí nâng cấp bệnh viện truyền nhiễm Đinh Lăng được nhanh chóng phê duyệt. Bệnh viện được trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại như máy thở, quần áo bảo hộ, đồng thời tổ chức hai đợt tập huấn phòng dịch cho nhân viên y tế toàn thị xã. Ban đầu, Phụ Quyên và Mâu Kim Á cho rằng cao đồng quá nhạy cảm. Nhưng khi dịch bệnh lan từ Chiết Giang, Quảng Đông sang An Nguyên, họ mới thực sự khâm phục tầm nhìn và khả năng dự đoán của anh. Cao Đông giải thích rằng mình biết sớm vì em trai làm trong trang web lớn ở Chiết Giang đã cảnh báo từ tháng 11, 12, cộng thêm quan sát tình hình dịch cúm ở Bắc Kinh. Nhờ chuẩn bị chú đáo, khi hai ca nghi nhiễm đầu tiên xuất hiện, Ninh Năng đã xử lý nhanh và nghiêm túc, cách ly người bệnh, người tiếp xúc và kích hoạt cơ chế khẩn cấp. Một khu cách ly dự phòng tại Bệnh viện Nhân dân số 3 được sẵn sàng để sử dụng khi cần. Nhờ vậy, công tác phòng dịch diễn ra rất trật tự, hiệu quả. Hoạt động thường ngày của Ninh Lăng Hồng Như không bị ảnh hưởng và các quận huyện đều đồng loạt tăng cường tuyên truyền theo chỉ đạo của thị ủy và ủy ban. Những ngày gần đây, ta đồng luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Thậm chí còn hơn cả thời điểm đối phó cơn bão năm 98. Dù liên tục đi thị giác trên xe không mệt về thể xác nhưng tinh thần hắn lại luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ Chỉ một cuộc điện thoại cũng khiến lo lắng Qua 3 ngày điều tra Trên tuyến xe buýt từ Ninh Lăng đến Thủ Thành Vẫn còn 2 hành khách chưa tìm được Trong khi các hành khách khác đã được cách ly và theo dõi Chưa phát hiện triệu chứng đáng ngại Tạm thời khiến Cao đồng có thể thở phào Tuy nhiên tình hình chung của tỉnh An Nguyên Lại xấu đi nhanh chóng Bình Lương phát hiện 2 ca nghi nhiễm Ando có tới 11 ca xác nhận Nam Hoa, Thiên Châu, Hoài Khánh, Vinh Sơn đều lần lượt có người mắc. Toàn tỉnh đã gần hai ca nhiễm, khiến không khí khẩn trương lan động. Lúc này, thủ quyền bước vào với vẻ mặt nặng nề báo cáo rằng hai bệnh nhân ở bệnh viện truyền nhiễm ninh lăng đã được tổ chuyên gia của tỉnh xác định mắc bệnh, và ba người thân của họ cũng xuất hiện triệu chứng sốt đang được chuyển lên bệnh viện. Nghe xong, Cao Đồng hiểu điều mình lo sợ nhất đã xảy ra như vậy. Ninh Lăng đã có 5 ca nhiễm và hơn 10 người đang bị cách ly theo dõi, chỉ biết ai trong số đó sẽ phát bệnh. Đáng lo hơn cả là hai hành khách chưa tìm thấy trên chuyến xe buýt, nếu họ nhiễm bệnh và đã di chuyển khắp nơi, hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, cả đồng phần nào yên tâm vì Ninh Lăng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ y tế đang tuân thủ đúng quy trình phòng dịch nghiêm ngặt. Cả đồng sợ nhất chính là chuyện đội ngũ y tế sợ hãi, điều này sẽ khiến cho công tác chống dịch bệnh có sự sót. Tình hình các nơi thế nào rồi? Cả đồng cố làm cho mình tỉnh táo. Đất không tốt. Bình Lương đã tăng số bệnh nhân nghi nhiễm. Ăn đô hôm qua trong 24 tiếng đã có thêm 5 bệnh nhân. Số người cách ly trên 100. Hoài Khánh có thêm 3 bệnh nhân. Tân Châu xuất hiện 1 bệnh nhân, thông thành 1 bệnh nhân. Phủ Quyên có chút mệt mỏi. mấy ngày khẩn trương cao độ làm cho cô thấy rất mệt. Hừ, xem ra chúng ta bị bao vây rồi. Thông Thành, Tân Châu, Vĩnh Lương Cũng xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm Mà tỉnh tương ở phía đông Hình như cũng không ngừng xuất hiện bệnh nhân Cả đông thở dài Bí thư cao ngài cũng không nên quá bi quan Công tác phòng chống dịch bệnh của Ninh Lan chúng ta Có thể nói là tốt nhất cả tỉnh Ít nhất mỗi hàng bục công việc chúng ta đều đi trước Hơn nữa cũng kịp thời bổ sung nhân thứ thiếu sót Tôi cảm thấy đây là thành tích quá tốt Khi không có nhân viên y tế nào Bị lây khi chữa bệnh Theo tôi biết Ando đã có 3 nhân viên y tế bị sốt Phủ quyền có chút đặc ý Vì công việc chuẩn bị trước đó Bây giờ bệnh nhân mới là người tiếp xúc với bệnh nhân cũ Điều này không quan hệ đến công việc trước đó Công tác của đảng ủy chính quyền là có tác dụng Cả đồng đứng lên đi lại và nói Phủ quyền chị nói đúng Sau khi cuộc chiến đại kết thúc Chúng ta phải xin tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng ngành y tế Đi chị gọi cho lão mâu đại chuyển hành tới, chúng ta đến bệnh viện chuyên nhiễm xem một chút. Bệnh viện chuyên nhiễm Ninh Lăng nằm ở phía Tây ngoại ô Ninh Lăng, nó trừ việc hơi xa một chút, còn đâu có hoàn cảnh rất yên tĩnh. Đoàn xe cá đông bố trí bãi đỗ xe lớn ngoài cửa. Ngoài xe cấp cứu thì không xe khác được vào bệnh viện, dù là xe hay người đều phải được kiểm dịch cẩn thận. Đội đồ, đồ bảo hộ, cá đông cùng tăng lệnh thuần phụ quyền Mộ Ký Mã đi theo viện trưởng Trần Trinh tiến vào khu cách ly. Bệnh viện hai làm 4 khu. Bệnh viện số 2 chia làm 4 khu, trong đó có hai khu là nơi cách ly cấp thấp, là nơi dành cho người đang hồi phục, hai khu bên trong là nơi bệnh nhân bị nặng hơn. Các đồng cùng đoàn công tác đến tỉ sát khu điều trị của bệnh viện truyền nhiễm, đi qua khu tiêu độc và văn phòng, nghe báo cáo tình hình bệnh nhân hắn động viên đội ngũ y bác sĩ nhấn mạnh họ là tuyến đầu chiến đấu và cần vững vàng để giành thắng lợi cuối cùng theo chỉ đạo của thị ủy và ủy ban thị xã trong giai đoạn khẩn cấp toàn bộ nhân viên y tế trừ người có nhiệm vụ đặc biệt không được rời bệnh viện trước cổng có cảnh vệ mặc đồ bảo hộ điều này khiến cao Đông hài lòng người cho đằng hy sinh một phần tự do để đảm bảo an toàn cho dân chúng là hoàn toàn cần thiết lúc đó ba người từ Thổ thành vừa được chuyển vào khu cách ly đặc biệt để điều trị Nhìn cảnh nhân viên y tế làm việc trong trang phục bảo hộ, Cao Đồng thở dài xúc động. Hắn nhớ lại, để có đủ kính chắn và thiết bị bảo hộ mới, mình từng tranh luận gay gắt với phó thị trưởng Bồ Liên Hương, người cho rằng ngân sách khó khăn, nhưng bây giờ chứng minh rằng quyết định đầu tư sớm là đúng đắn, nếu không thì nhân viên y tế có thể đã bị lây nhiễm. Cao Đồng cũng cho biết, mình đã cảnh báo cho Đinh Pháp, Thái Tranh Dương, Liêu Đạo Nguyên và Cam Bình về vấn đề phòng hộ, dù không đó họ thực sự chú trọng đến đầu, nhưng theo tin hắn nắm được Chiếc răng và Quảng Đông đã có sự chuẩn bị rất tốt trong công tác phòng dịch Điện thoại di động vang lên Vân Duệ nghe xong liền lập tức đưa tới Bí thư, Thụy Trường Trung gọi tới Đồng chí Dược Quân à Ờ, tôi đang ở bệnh viện truyền nhiễm Chưa về, tình hình cũng được Ồ, Bí thư Miêu tới à Được, tôi chờ ở đây Anh và Kiếm Dân cùng đưa Bí thư Miêu tới đây Cao Đông bỏ máy xuống rồi nhìn mọi người Bí thư Thành ủy, Miêu Chân Trùng và giám đốc Sở Y tế Vương Tư Đầy, trước đó không nghe nói bọn họ tên Ninh Lăng, hình như tình chưa mới đổ đến An Đô Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương thôi mà. Cao Đồng có chút buồn bực, sao Miêu Chân Trùng lại đột nhiên nghĩ đến Ninh Lăng vậy? Tâm trạng Miêu Chân Trùng có vẻ không quá tốt. Trên xe cây y không hề che khí phế bình đám người Sở Y tế Vương Chí Hòa, làm cho áp lực chuyên đi rất nặng nề. Lúc ở Vĩnh Lương, Y càng phê bình hai lãnh đạo chủ yếu của Vĩnh Lương khiến bọn họ không dám nói gì. Người chuyên chủng còn yêu cầu thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương truy cứu trách nhiệm của phó thị trưởng phụ trách y tế vệ sinh. Y đương nhiên có lý do tức giận. Trước khi đi nhận được thông báo, huyện Kim Lương của Vĩnh Lương phát hiện một nhà bảy người bị sốt, trong đó có một người mới từ Dương Thành về nhà. Nhưng sau khi đến Vĩnh Lương, người chuyên chủng mới phát hiện vấn đề ở Vĩnh Lương rất nghiêm trọng. Trước mắt mấy vấn đề này Vĩnh Lương còn không chuẩn bị tư tưởng. Điều kiện bệnh viện truyền nhiễm Vĩnh Lương quá kém Trang thiết bị thiếu Thiếu nhân viên y tế Hơn nữa còn có 2 nhân viên y tế bị lây nhiễm liền không được phê duyệt đã về nhà Không chịu tới bệnh viện làm việc nữa Mà nội thành Vĩnh Lương còn xuất hiện đủ lời đồn Nhưng thị ủy Ủy ban Vĩnh Lương lại không có đôi sách gì Đã phát hiện 3 bệnh nhân Nhưng thiếu trang bị thiết bị cách ly Nhân viên y tế không biết cách bảo vệ mình Mà có 5 người nghi nhiễm từ Kim Lương Đưa lên Vĩnh Lương thì tình hình càng không xong có thể nói tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Sở y tế tỉnh đã cử chuyên gia xuống và nói rõ, vĩnh lương hiện nay không thể canh bác việc chữa bệnh, thậm chí có thể khiến dịch bệnh lan truyền trên quy mô lớn, bao gồm cả nhân viên y tế. Nhưng tình hình Ando bây giờ cũng rất xấu. Ứng đồng lưu hôm nay phụ trách ở Ando chỉ đến hôm nay hai bệnh viện ở Ando đã nhận 12 bệnh nhân nghi nhiễm và điều kiện ở Ando cũng không tốt. Theo đánh giá của chuyên gia Sở y tế Thành phố Ando chỉ định hai bệnh viện cũng không có chuẩn bị đầy đủ, chú đáo, trang thiết bị và dụng cụ dự phòng đều thiếu. Cũng may chuyên gia lại đánh giá bên Ninh Lăng làm tốt, hơn nữa cuối năm trước đã tiến hành diễn tập. Chuyên gia cũng đánh giá bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng về điều kiện tổng hợp không bằng Ando, nhưng tập huấn nhân viên y tế và nơi cách ly lại rất tốt, quy mô bệnh viện lớn. Biểu chân trùng vì thế mới quyết định đến Ninh Lăng khảo sát thực địa. Cao đồng vẫn suy nghĩ xem. Tại sao Miêu Trân Trung lại đột nhiên đến Ninh Lăng Sau khi Yến Thiên Nhân và Qua Tính lục tục rời đi, Tỉnh An Nguyên đón đợt điều chỉnh nhân sự mới. Miêu Trân Trung không làm Bí thư Tị ủy An đô mà thay Yến Thiên Nhân, Hàn Độ đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, mà Nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Đảng ủy Tôn Liên Bình làm Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Tị ủy An đô. Hàn Độ đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ làm cho Cao Đông rất vui. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Hàn Đỗ không mật thiết như quá tính, nhưng cũng là người kiên định ủng hộ hắn. Đường Dân Miêu Trân Trùng làm phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng không phải quá xấu. Cao Đồng nghĩ Miêu Trân Trùng tốt hơn Yến Thiền Nhiên. Lần này Miêu Trân Trùng đột nhiên đến Ninh Lăng cũng không biết là vì chuyện gì, nhưng nhất định là liên quan đến xác. Nó cảm thấy công việc của Ninh Lăng tốt, hay thấy tình hình Ninh Lăng rất nghiêm trọng. Trung dự quân không nói rõ, Cao Đồng cũng không muốn hỏi nhiều. Đoàn người Cao Đồng đứng chờ trước cửa bệnh viện vị trí nơi này không tốt xung quanh đều có cây cối nên trông như khu nghĩa trang một xe kia màu cà phê bền ano từ từ tiến vào vững vàng dừng lại cửa xe mở ra bước chân trung mặt sao sẩm đi xuống bưu thư yêu ca đông nói ca đông à cậu không cần đoán tôi chỉ là đến xem tình hình dịch sát ở ninh lăng và điều kiện bệnh viện truyền nhiễm ninh lăng vương chi hòa nói Đinh Lang triển khai công việc từ trước, chuẩn bị tốt. Tôi nghĩ bọn nó có vài nó giúp cậu hay không? Nói thật tôi rất thất vọng với Vĩnh Lương, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng." Miêu Trân Trùng cố nở nụ cười. Miêu Trân Trùng từ Vĩnh Lương đội sang đây đều làm Cao Đông có chút yên tâm. Sở so vì Vĩnh Lương không hề có chuẩn bị, Cao Đông không hề e ngại. "Ha ha, bí thư Miêu, có tốt hay không thì chỉ dựa vào lời nói của giám đốc Vương. Tôi hay Trịnh Trừng Trung thì nghe nhất định không tin." Không bằng ngại vào trong xem một chút. Cao Đông cười nói. Ờm, um, xem ra cậu rất tự tin. Miêu chân trùng nhìn Cao Đông đối hư lạnh. Ánh mắt của tôi đất sắc đó. Nếu không hài lòng thì đừng trách tôi không cho cầm mặt mũi. Hà hà. Sao có thể chứ? Bí thư Miêu, ngày phi bình cũng chính là một loại xúc tiến công việc. Giám đốc vương, dược quân, kiếm dân. Mấy anh nói có đúng không? Cao Đông bình tĩnh nói. Vậy biết thưa miêu, tôi đi trước dẫn đường. Được. Từ ngoài cửa tiến vào, miêu Trân Trùng đã thấy khác. Cảnh vệ mặc đồ bảo hộ đứng gác cửa cổng. Người vào lập tức được tẩy trùng, sau đó đến khu phòng bệnh. Đương nhiên mọi người không thể vào khu cách ly mà phải đứng ở ngoài nhìn qua tấm kính. Thiết bị mới và hoàn cảnh ở bệnh viện chuyên nhiễm làm miêu Trân Trùng thấy sự khác lạ. Bảo sao Vương Trí Hòa trên đường lại vũ ngực nói công tác chuẩn bị của Ninh Lăng rất tốt. Chỉ bằng điều kiện này có thể xuất hiện ở Ninh Lăng, có kinh tế không tốt thì đó chính là kỳ tích. Miêu Chân Trùng cũng cảm thấy, miếng lường không thể so sánh với Ninh Lăng, Ninh Lăng đủ thiết bị, vật tư chứng tỏ bệnh viện truyền nhiễm này đã sớm được chuẩn bị chu đáo. Mà càng làm cho Miêu Chân Trùng hài lòng chính là tố chất tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện truyền nhiễm. Khi nó chuyện cùng bọn họ, Miêu Chân Trùng có thể cảm thấy bọn họ biết mình đang đối mặt với thứ gì, hơn nữa các tổ trưởng đều là đảng viên dẫn đầu đã gọi cô phòng bệnh, về mặt miêu chân trùng tốt hơn một chút, ngay cả những người trên tỉnh đi cùng đều có thể nhìn ra được, nhất là Vương Chí Hòa lúc này mới yên tâm một chút. Ý đất sợ miêu chân trùng nghịch lá tìm sâu, như vậy đó chính là nhắm vào mình. Ai cũng nói, vị bí thư Miêu này còn khó quấn nệ hơn bí thư Yến, bí thư Yến chỉ khiến người ta thấy nghiêm túc mà miêu chân trùng lại làm người ta bị áp lực. Làm việc với lãnh đạo đó thậm chí Lúc nào cũng vào đều phòng, lúc Miêu Trăn Trùng làm bí thư thị thị vị đã có không ít cán bộ phải rút lui vì làm Miêu Trăn Trùng không hài lòng. Bây giờ xem ra, vị bí thư Miêu này khá cầu thị, từ vẻ mặt của y có thể nhìn ra được y hài lòng với công việc của Ninh Lăng. Đương nhiên anh muốn nói Ninh Lăng không có tí vết gì là không thể, nhưng một thị giả có thể làm được như vậy, theo Vương Chí Hòa thấy rất đáng khen. Đã khỏi phòng bệnh, mọi người lại được tẩy đọc một lần nữa. Sau khi đoàn người đứng ở cửa đợi Miu Chân trùng nói chuyện. Cào Đông, Dược Quân, Xem ra Đinh Lăng đã rất chú tâm trong công việc này. Điều kiện ở đây theo tôi thấy không kém gì so với Bệnh viện tỉnh. Tôi không nói về trang thiết bị, mà là ý thức, quan niệm về tác dụng của thiết bị. Tôi rất hài lòng. Miu Chân trùng cũng không tiếc lời khen. Theo y tế tốt là tốt. Được là được. Mặc dù trước đó y có ấn tượng không tốt với Cào Đông, cảm thấy hắn còn trẻ như vậy mà làm... Bí thư thị ủy là quá bốc đồng. Lần này Miêu Trinh Trung cảm thấy Mình đột nhiên tập kích thì nhất định Sẽ thấy được bộ mặt thật trong công việc của đối phương Nhưng điều thấy làm y rất sợ hãi Ninh lăng chuẩn bị rất đầy đủ Để chống bệnh dịch Làm cho y cảm thấy trước đây mình đánh giá cao đông không công bằng Khi thị sát bệnh viện Y chú ý thấy trong bệnh viện Có không ít người khá quen với cao đông Nhất là viện trưởng, phó viện trưởng Đều có thể nói chuyện khá tùy ý với cao đông Cả đồng cũng có thể thuận miệng nói ra vài thuật ngữ y tế Qua đó có thể thấy hắn thường xuyên tới bệnh viện Điều này nói đó hắn coi trọng việc này Ngược lại chúng dự quân đi cùng mình Lại không hiểu đó việc này Đương nhiên đây có lẽ có liên quan đến việc phân công công việc của Ninh Năng Mới chân trùng không quá để ý Có thể phân biệt đó sự nặng nhẹ Đầu óc tỉnh táo mới là người có thể đảm đương việc lớn Mà có một số người lại không được như vậy Cả đồng tất nhiên hiểu đó tầm quan trọng của bệnh dịch Cảm ơn bí thư Miêu đã khen Công việc chúng tôi vẫn còn sơ sót Có thể là do chúng tôi trước đó có chuẩn bị Nên đầy đủ hơn một chút mà thôi Cả đồng cũng không khiêm tốn Cũng không quá kiêu căng Ờm Cậu biết tôi đánh giá đâu là công việc tốt nhất của Ninh Lan không? Miêu Trân trùng gật đầu rồi nói tiếp Không phải hoàn cảnh của bệnh viện Không phải trang thiết bị Mà là sự chú trọng của lãnh đạo Là tố chất của nhân viên y tế nỗ chất chuyên nghiệp và tác phong của nhân viên y tế là rất đáng khen. Tôi thấy dù là bệnh viện cấp tỉnh cũng không chắc đã có nhân viên y tế tốt hơn nên làng. Câu này làm mặt Cao Đông và phụ quyền nóng lên, mà cục trưởng cục y tế Mâu Kimá lại nói ngúy hậm thật. Trên thực tế 3 tháng trước tình hình bệnh viện không quá tốt, 3 tháng tốt lên như vậy đương nhiên là do lãnh đạo thị xã chú trọng. Đúng là do Cao Đông đích thân phê duyệt mới khiến cục y tế không ngừng bổ sung nhân viên nòng cốt. Từ các bệnh viện khác đến bệnh viện truyền nhiễm. Sau đó còn liên tục tiến hành hai đợt tập huấn chuyên môn. Nếu như ở tình huống như vậy mà còn không làm người ta hài lòng. Thì chỉ sợ mâu kim má cũng nên tư chức cho xong. Bây giờ có thể được miệng chân trùng khen thì đó là thành tích đó ràng. Vương Chị Hòa, tôi thấy bệnh viện truyền nhiễm các nơi trong tỉnh phải xây dựng theo tiêu chuẩn này. Tôi thấy cuộc chiến chống dịch bệnh này không vài hai ba tuần là kết thúc. Chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh lâu dài miêu Trân Trùng trông ngấm một chút rồi nói Nên lăng có thể có điều kiện kinh tế không phải quá tốt Có thể làm được như vậy Các thành phố, thị xã khác Có lý do gì không làm được Tôi thấy chủ yếu là quan niệm của lãnh đạo Trí Kiên Sau khi về anh bố trí yêu cầu Ban giám sát tình ủy xuống giám sát việc Triển khai công việc ở các nơi Toàn tỉnh đã khởi động cơ chế khẩn cấp Nhưng có những nơi không quá chú trọng Đây là không có trách nhiệm với an toàn tính mạng của dân chúng Nếu có hậu quả thì tỉnh ủy sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu của nơi đó. Đây là ý kiến của tôi. Anh có thể gọi điện thông báo với lãnh đạo các cấp thành phố thị xã. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chánh văn phòng tỉnh ủy, viên chỉ kiến bội vàng gật đầu vâng dạ. Ai cũng nói tác phong làm việc của bí thư Miêu rất cứng rắn, quyết đoán, yêu cầu công việc một cách nghiêm khắc. Cao Đông, Dư Quân, hôm nay tôi từ đây kiểm tra công tác chống dịch bệnh ở Ninh Lăng. Bên Ninh Lăng làm tôi khá yên tâm. Bảo sau Phó Chủ tịch Cam Bình nói với tôi Ninh Lăng có thể không cần tới Tôi mới đồng nghĩ chị ta có chút xem nhẹ Không ngờ chị ta đã tính trước Mìu Trân trùng hiếm khi nở nụ cười Ngoài ra cũng chính là có một việc Buôn bán với thị quỷ vì ban Ninh Lăng cao Đồng và Trung Giật Quân nhìn nhau Mìu Trân trùng sao lại nói chuyện bằng giọng như vậy Y là Phó Vi thư Tình ủy Chỉ nói một câu là Ninh Lăng phải nghe mà Bí thư miêu, ngài qua khách khí rồi. Ngài có việc gì xin cứ phân phó Tôi và thị trưởng chung Đâu dám để ngài nói như vậy Cả đông vội vàng Đúng thế, bí thư miêu Ngài nói vậy không phải muốn hại chúng tôi sao Chứng dục quân cũng vội vàng nói theo Hà hà Là có chuyện như thế này Bây giờ Vĩnh Lương liên tục phát hiện Vài người nghi nhẫm Nhưng tôi vừa từ Vĩnh Lương tới đây Nên rất không hài lòng với công việc bên đó cũng đã yêu cầu Long Ứng Hoa và Thôi Hồng An phải lập tức cải thiện. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, mà tình hình bên An Đô cũng rất nghiêm trọng. Tôi thấy điều kiện của bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lãng rất tốt, sức chiến đấu mạnh, cho nên tôi muốn tạm thời yêu cầu bên Vinh Lương chuyển một số bệnh nhân sang đây, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến hai người. Thấy hai người Cao Đông Trung Dực Quân khá ngượng ngụ, Miêu Trân Trùng đương nhiên biết hai người này không muốn, nghĩ cũng đúng. Bệnh dịch ở đâu cũng là chuyện khó giải quyết. Chẳng những là bị truyền nhiễm, hơn nữa còn phải gánh vác trách nhiệm chính trị. Nếu đưa tới Ninh Lăng, Ninh Lăng phải phụ trách. Mà Ninh Lăng cũng có bệnh nhân nên đương nhiên không muốn nhận việc này. Tôi biết hai người khó xử, đây vốn không phải trách nhiệm của hai người. Nhưng là lãnh đạo nên có thể coi đây là trách nhiệm chính trị mà tình quỷ phân công cho các anh. Tình hình vĩnh lương rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không thể đạt hiệu quả đo đẳng được. Mà bệnh dịch có thể làm chết người, tính mạng của nhân dân là quan trọng nhất. Chúng ta không thể đứng ở góc độ ngắn mà nhìn nhận vấn đề Tôi hy vọng hai anh có thể hiểu được việc này Miêu Trinh Trung nghiêm túc nói Cao đồng và Trung Giờ Quân nhìn nhau Bọn họ đều biết việc này có phản đối cũng vô dụng Miêu Trinh Trung đây là đại biểu tình ủy nói chuyện với bọn họ Anh nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận Bí thư Miêu, chúng tôi là đảng viên Đảng viên có chức trách là Phục Tùng Mặc dù chúng tôi không muốn nhận nhiệm vụ này Nhưng nếu ngài đại biểu tình ủy giao nhiệm vụ cho chúng tôi, Chúng tôi đương nhiên phải phục tùng. Cao Đông nói, Chỉ là ngài cũng biết điều kiện Ninh Lăng chúng tôi không tốt, Dù là trang thiết bị hay nhân viên, Thì sợ khó có thể nhận quá nhiều bệnh nhân, Nhất là chúng tôi còn phải chữa trị cho bệnh nhân của Ninh Lăng nên. Cao Đông, Cậu không cần phải nói, Tôi biết ý của cậu. Vương Chí Hòa, Anh bố trí người trao đổi với Ninh Lăng, Bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng sẽ nhận chữa trị cho hai nơi Ninh Lăng và Vĩnh Lương đừng lang đưa đặt yêu cầu gì phải thỏa mãn hết, tài chính, thiết bị, xe cộ, nhân viên đều phải thỏa mãn. Nếu có sai lầm tôi chỉ hỏi anh, nếu sở y tế có khó khăn gì có thể trực tiếp tới tìm tôi. Tôi tin vào lúc này không ai có thể làm khó dễ trong việc chống dịch bệnh. Lúc này, Miêu Trăn Trung rất độc đoán, nói chuyện không lạnh lùng. Vương Chi Hòa vội vàng gật đầu như gà bổ tóc, lúc này y nói gì cũng không có tác dụng, nếu không bí thư Miêu Tâm Trạng vốn không tốt, không chừng dễ giết người lập uy không chừng chức của anh sẽ mất cuối cùng cũng tiến được miêu chân trung rời đi cao đông và vương chi hòa mới có thể thở vào nhẹ nhõm lúc này cao đông và trung dực quân mới nghe được vương chi hòa nói về chuyến đi tới vĩnh lương bí thư thị ủy long ứng hòa cùng thị trưởng thôi hồng an vĩnh lương đều bị bí thư miêu mắng rất nhiều bọn họ đều liên tục nhận sai miêu chân trung đã yêu cầu thị ủy vĩnh lương phải truy cứu trách nhiệm phó thị trưởng phụ trách và cục trưởng cục y tế nếu không y sẽ cử thanh tra tỉnh xuống chờ một thời gian nữa miêu chân trung còn sẽ tới vĩnh lương kiểm tra tình hình ca đồng cũng nói đùa rằng vương chi hòa mang tay hòa tới cho ninh lăng như vậy sở y tế phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm hơn nữa bí tường miêu cũng đã tỏ thái độ sở y tế phải cung cấp mọi thứ ca đồng liền há mồm nói bệnh viện truyền nhiễm thiếu xe cấp cứu thiếu máy chụp cơ thể máy cộng hưởng máy hô hấp vương chi hòa nghe mà đầu óc không khỏi choáng váng Tiền Cao Đông này đúng là tham lam, chỉ dựa vào câu nói của Bí thư Miêu mà đòi lắm thứ như vậy. nhưng Vương Chi hoàng cũng biết chuyện hôm nay ở Ninh Lăng hơn phân nửa rơi vào đầu mình. Nếu không phải mình vỗ ngực nói Ninh Lăng tuyệt đối không có vấn đề thì cũng không mang tới chuyện này cho Ninh Lăng. Sở Y tế có cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Cao Đông, nhất là cung cấp thiết bị, xe cộ Về phần nhân viên y tế, trong tỉnh cũng cần thống nhất tập huấn. Ninh Lăng đương dân đứng đầu phụ trách. Cao Đông không phản đối cách sắp xếp của Miêu Trân Trung, nhưng hứa sẽ hỗ trợ. Điều này cho thấy tỉnh ủy đánh giá cao công tác của Ninh Lăng và Miêu Trân Trung sẽ báo cáo tính tích cực sau chuyến đi thị sát. Cao Đông cùng Chung Sư Quân đều hiểu rằng cách làm này vừa thể hiện rõ nỗ lực của Ninh Lăng, vừa đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Họ bàn luận rằng bí thư Miêu giờ quyền lực lớn, ngay cả Vương Trương Hòa, giám đốc sở y tế cũng phải nể. Chung Sư Quân không phục tầm nhìn xa của Cao Đông. Vì nhờ chỉ đạo nâng cấp bệnh viện truyền nhiễm từ sớm Nên Ninh Lăng mới kịp ứng phó Cao Đồng tiết lộ rằng Mình nhận được thông tin từ sớm từ em trai ở Triệt Giang Nhờ đó có sự chuẩn bị trước Hai người cũng dự đoán rằng Long ứng hòa và Thôi Hồng An ở Vĩnh Lương Sẽ bị kiềm điểm hoặc kỷ luật Nếu dịch bệnh lan rộng. Cao Đồng nhận định tình có thể giết gà dọa khỉ để đăn đe Cuối cùng Cao Đồng nhấn mạnh rằng Ninh Lăng cần vừa phòng dịch chặt chẽ vừa không quên phát triển kinh tế. Anh giao Trung Dực Quân tiếp tục phụ trách khu dân đông và công tác thu hút đầu tư, còn việc phòng dịch sẽ do anh trực tiếp chỉ đạo. Cả đồng cho rằng nếu Ninh Lăng vượt qua được khó khăn này, tỉnh ủy sẽ càng đánh giá cao sự đoàn kết và năng lực của lãnh đạo địa phương. Trong tuần kế tiếp, tình hình dịch bệnh tại Ninh Lăng cơ bản ổn định. Chỉ có 5 ca xác định dương tính và 2 ca nghi nhiễm. Có hơn 10 người bị cách ly đều không có triệu chứng. Tuy nhiên, biên lương lại diễn biến phức tạp, có thêm nhiều bệnh nhân, khiến bệnh viện trình nhiễm Ninh Lăng chịu áp lực lớn. May mắn là tình hỗ trợ kịp thời về nhân lực và thiết bị giúp bệnh viện hoạt động ổn định. Cao Đồng tuy nặng lòng vì diễn biến toàn quốc ngày càng xấu, nhưng vẫn giữ được thế chủ động ở Ninh Lăng nhờ có chuẩn bị sớm và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, y tế, người dân, công tác phòng dịch đạt hiệu quả cao, hạn chế lây lan. Trong khi nhiều nơi bị động, Ninh Lăng vẫn duy trì phát triển kinh tế mạnh mẽ. Các dự án công nghiệp trọng điểm như Liên hòa bán dẫn và đa tinh thể silicon nam pha Bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị Công ty Phong Hoa Liên doanh Hán Đăng và các doanh nghiệp chất giang khởi công Tập đoàn Quang Hoa đầu tư hơn 200 triệu vào khu công nghiệp Lâm Cảng Tây Giang Công ty vật liệu tre Phong Đình đi vào sản xuất thử Tạo thương vang trong lĩnh vực vật liệu xây dựng sinh thái Dự án khoai Tây 30.000 mẫu ở Thủ Thành được khởi động Thú tập đoàn Dailis đầu tư lớn như các nước đi đó, những láng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, gần như không bị dịch bệnh ảnh hưởng, vẫn giữ vững ổn định xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Trong khi đó, tình hình toàn tình và các nước căng thẳng hơn. Tỉnh An Nguyên do ứng Đông Lưu đứng đầu đã ra lệnh kiểm điểm nghiêm khắc các địa phương yếu kém trong phòng dịch, còn ở Bắc Kinh, dịch bùng phát mạnh khiến trung ương phải áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đồng thời công khai thông tin dịch bệnh ra quốc tế. Giữa bối cảnh hỗn loạn bên ngoài, Cả đồng mong muốn hình lặng vẫn là vùng an toàn, ổn định Để mình có thể toàn tâm, tập trung vào công việc phát triển địa phương Em về từ bao giờ vậy? Cả đồng có chút kinh ngạc nhìn Lưu Nhật Đồng đi vào văn phòng mình Vân vệ cũng có chút tò mò nhìn người phụ nữ đó Rồi thầm đoán xem có quan hệ như thế nào với sếp của mình Anh sao có vẻ mặt này, em đến chúc anh là bình thường mà Lưu Nhật Đồng cười nói Dù sao em cũng không thể không biết hoàn cảnh làm việc của anh mà. Cả đồng nhìn Vân Duệ ở bên rồi cười nói. Đây là vợ tôi, Lưu Nhật Đồng. Nhật Đồng, đây là Vân Duệ, thư ký của anh. Vân Duệ có chút kinh ngạc, rồi vội vàng đi rót trẻ nóng cho Lưu Nhật Đồng, sau đó biết ý đi ra ngoài. Thư ký của anh đúng là rất tận tụy với công việc. Lưu Nhật Đồng một bên nhìn quanh, sau đó đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Phong cảnh nơi đây đúng là đẹp, Em cứ nghe nói cảnh tượng Giang Nam rất hùng vĩ Mùa khô mà cũng có lượng nước lớn đến như vậy Nhật Đồng, Em đến đây không phải chỉ xem cảnh Giang Nam thôi chứ Muốn đi phải tới núi Vũ Lăng mới đúng Ở đó có cảnh bênh mông Động lớn hơn Giang Nam nhiều Cả đồng một lần nữa ngồi xuống ghế Tình hình Bắc Kinh rất khẩn trương sao Vâng dịch bệnh rất nghiêm trọng Chẳng qua cũng may là Trung ương đã hạ quyết tâm Nên về cơ bản có thể không chết được Lưu Nhật Đồng cười nói Cho nên em đến chỗ anh để né tránh dịch bệnh Đâu con nghiêm trọng như vậy Nó còn tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng đó Thực ra chỉ cần tuyên truyền tốt Đưa ra các biện pháp Sau đó bình tĩnh thông báo tình hình về xã hội Nói cho mọi người biết về tính nghiêm trọng của dịch bệnh Dân chúng thực ra sẽ yên tâm khi ai cũng biết Cao Đồng lắc đầu nói Cũng may Trung ương phản ứng khá nhanh Nếu như thực sự chai đậy thì không chừng Sẽ tạo thành vấn đề lớn hơn nữa Sẽ khiến cho quốc tế công kích Trung Quốc ờ, Bây giờ đang diễn ra hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân Và hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Nhưng tình hình vẫn khá ổn định Theo độ kiên quyết của các ủy viên Đại hội Đại biểu Nhân dân Và hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Đều rất kiên quyết ủng hộ Trung ương Đảng Quốc vụ viện đánh thắng dịch bệnh Lưu Nhật Đồng là nhân viên tình báo Nên hiểu rõ có một số kẻ muốn nhân cơ hội này gây chuyện nhất là khi thấy cục diện chính trị của Trung Quốc ổn định nên khó chịu. Chúng ta chỉ cần càng phát triển mạnh, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn, cải địch sẽ càng khó chịu, càng sợ. Bọn họ càng sợ, càng khó chịu chúng ta lại càng vui. Đây là tâm trạng giữa ta và địch. Đó là điều rất bình thường. Nếu như bọn họ thực sự hy vọng chúng ta giàu co lên, đó là mặt trời lặn đằng Tây. Cao Đồng khinh thường nói, Đừng nhìn nước ngoài đầu tư mạnh vào Trung Quốc, nhưng đó là bản năng hám lợi. Hơn nữa bọn nọ biết mình không vào Thì sẽ có người khác thay bọn nọ tiến vào Nhưng đến lúc quan trọng thì những kẻ đó sẽ gây ra sóng gió Ô anh hiểu sâu về việc này đó nhỉ Tứ tỷ nói bên anh có động tác rất lớn Ngay cả vùng Duyên Hải và Thượng Hải đều biết được một chút về hành động ở Ninh Lăng Tứ tỷ nói anh bảo chị ấy tham gia vào hạng mục Vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường Lớn nhỏ không cần biết Chỉ cần phù hợp với quy hoạch phát triển của bên anh Xem ra anh dự định làm lâu dài ở Ninh Lăng sao Lưu Nhạc Đồng ngồi xuống ghế nói Nơi đây có gì không tốt chứ Mặc dù điều kiện kém một chút Nhưng đó là sân khấu của anh Hơn nữa anh tin mình có thể tạo ra sân khấu được sáng Cả đồng rất tự tin nói Mà bây giờ anh đã có một sự mở màn khá tốt Vậy mọi người chờ xem anh biểu diễn Lưu Nhạc Đồng khẽ thở dài Em vô nghĩ anh ở tầm cao Sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa Cao Đông lắc đầu Điều anh có thể làm đã làm Còn lại cần phải để cho người khác phát huy tác dụng chứ Mọi người tất nhiên sẽ cố gắng mà Lưu Nhật Đồng khẽ cười nói Phán đoán của anh rất chính xác Căn cứ tin tình báo nắm giữ, Thì có lẽ trong nửa tháng nữa Mỹ sẽ ra tay Chúng ta cũng đã thông qua vài quan hệ để truyền tới đó Bây giờ chủ yếu xem bọn họ có đưa ra phản ứng phù hợp hay không Anh đoán kết của anh cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ cố gắng trước đó chỉ làm mỹ thêm chút phiền đoán vào thôi. Thậm chí thời gian chiến tranh kéo dài nhưng xu thế chung là không thể thay đổi. Cả đồng không quá coi trọng khả năng chống cự của Iraq. Mọi người cũng phán đoán như vậy. Nhưng tình hình Iraq rất phức tạp. Bây giờ người kia có vẻ không khống chế được quốc gia, mà quốc gia này có sự xung đột giữa các dân tộc giáo phái. Dù là Mỹ hay là người thay mặt đều rất khó có, có thể khống chế được vùng đất này. Đương nhiên người Mỹ chưa chắc nghĩ như vậy Bọn họ muốn chính là thứ dưới lòng đất Lưu Nhật Đồng cười nói Có nếu bọn họ sẽ gặp một chút phiền phức không ngờ đến Người kia không phải không có chuẩn bị Nhất là sau khi Trung Quốc cảnh báo Thì y cũng nhận ra điểm này Cao Đồng nói y đánh giá mình quá cao Nhưng đó không có tác dụng mấy Cũng biết việc đặt chú ý vào y không bằng nghĩ xem Sau khi Mỹ giải quyết được Iraq Thì sẽ có xu thế gì Còn có thể... Lưu thế lực nào lại, chúng ta nên làm gì trước Đó mới là vấn đề nhân viên tình báo cần suy nghĩ Ha ha, Cao Đông, cảm ơn anh đã nhắc Chẳng qua em nghĩ là nhân viên chuyên nghiệp Nên nhiều chuyện bọn em không cần người khác nhắc Vì mặc định có người tính đến mọi khả năng Lưu Nhật Đồng nói Cao Đông giả vờ vỗ đầu Ồ, oh, xin lỗi, anh hình như hơi quên mình là ai Lưu Nhật Đồng đến iran Có mục đích gì thì Cao Đông cũng đại khái đoán ra Iran là một quốc gia đặc biệt ở khu vực Trung Đông. Trung Quốc và Iran có nhiều mối quan hệ hợp tác, nhiều quan hệ chiến lược với nhau. Điều này làm cho Trung Quốc và Iran phải gắn vào nhau. Trung Quốc cần đảm bảo nhu cầu về dầu thô, cũng cần một quốc gia có năng lực ở khu vực Trung Đông, đảm bảo cho Mỹ sau khi thành công ở Iraq, sẽ không ảnh hưởng đến cục diện cân bằng ở Trung Đông. Bây giờ Mỹ sắp tấn công Iraq. Iran nhất định sẽ không ngồi nhìn, nhưng cũng không có tư cách tham gia. Điều duy nhất Iran cần làm chính là Suy nghĩ đến sau cuộc chiến tranh Iraq, Mỹ sẽ có hành động gì để đảm bảo lợi ích quốc gia mình? Trong cuộc chiến tranh này, Trung Quốc cũng cần phải cho Mỹ thấy điểm giới hạn của mình. Trong chiến tranh Iraq có lẽ, Trung Quốc không đạt được gì, nhưng nước Mỹ cũng có thể bị ngăn cản đôi chút, không thể muốn làm gì thì làm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cân bằng quốc tế. Đối với Trung Quốc mà nói, việc nhắc nhở Mỹ không thể để ngọn lửa chiến tranh lan sang Iran là cần thiết, đó là lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Cho nên, quan hệ giữa Trung Quốc và Iran trong thời gian này trở nên mật thiết hơn. Hệ thống dẫn khí từ Iran thông qua cảng Gwadar về Trung Quốc đã được phê duyệt sắp chính thức khởi công. Do việc xây dựng đường quốc lộ, hệ thống dẫn khí được thúc đẩy khiến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran trở nên ràng buộc và củng cố lên, khiến cho Trung Quốc có thể đẩy mạnh quan hệ kinh tế, chính trị, quân sự với Iran. Nó có tác dụng lớn đối với cả hai nước. Saddam sẽ bị tiêu diệt Trung Quốc mặc dù không thể thay đổi điều này, nhưng cũng không có nghĩa là bó tay chịu trói. Đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia xung quanh Iraq là bước đi chính xác. Nhất là việc tăng cường quan hệ với Iran sẽ đảm bảo sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này. Lưu Nhật Đồng đến Ninh Lăng làm Cao đồng rất vui vẻ. Hơn nửa năm qua, hắn làm việc như một cái máy ở Ninh Lăng. Cả ngày bận động công việc, thậm chí không có thời gian thỏa lỏng. Bây giờ Lưu Nhật Đồng đến coi như làm cho hắn có thể có cơ hội ngồi xuống nói chuyện thư giãn. Cả đồng rất chú ý xem TV tường thuật trực tiếp cuộc họp báo của Thủ tướng với truyền thông nước ngoài. Đây là một thông lệ sau khi hội nghị toàn quốc diễn ra. Tân Thủ tướng Văn Quốc Cơ dẫn theo mấy vị phó Thủ tướng tiến hành trả lời phỏng vấn. Các phóng viên đều ở các tờ báo, kênh truyền hình nổi tiếng trên thế giới. Bộ nọ đều muốn biết vị Thủ tướng mới của Trung Quốc có quan điểm gì khác so với trước không. Có phóng viên đã hỏi Trung Quốc đang đối mặt với dịch bệnh. Chính phủ Trung Quốc sẽ dùng biện pháp gì đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của dân chúng? Tại sao nước ngoài lại không biết nhiều tin về dịch bệnh của Trung Quốc? Thủ tướng Văn trả lời rất khéo léo, nói Trung ương Đảng Quốc vụ viện Trung Quốc đã sớm thông báo, hơn nữa cũng duy trì việc thông báo tình hình dịch bệnh với nước ngoài hàng ngày. Các tỉnh thành đều báo cáo lên trung ương hàng ngày. Về phần chính phủ Trung Quốc dùng biện pháp gì để đảm bảo an toàn tính mạng của dân chúng thì mọi người thấy rõ. Chỉ cần không phải căn cứ vào sự đánh giá chủ quan Thì phóng viên nước ngoài muốn hiểu đó tình hình dịch bệnh cũng có thể Thủ tướng Văn nói chuyện Lộ đó sự cứng đắn Bạn tới có điều tiếp Làng so tới có súng săn Đối với những phóng viên truyền thông có ý đồ không tốt Thì cũng không cần phải nhân nhượng bọn họ quá nhiều Phải để cho bọn họ hiểu Trung Quốc là nước lớn Không phải như bà nước nhỏ Tôi giác qua đứng thứ hai Trong bốn vị phó thủ tướng Chỉ thấp hơn một vị phó thủ tướng thường trực Y phụ trách mạng công nghiệp, giao thông Điều này cũng có nghĩa Y đã tiến vào trung ương Phụ trách ngành kinh tế của quốc gia Làm cho Cao Đông có chút kinh ngạc đó là Người có quan hệ đằng ngoài với Lưu Gia Chủ tịch tỉnh Quế Hứa Gia Ninh Từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn Đường sắt Đồi xuống địa phương 8 năm Cuối cùng Y đã quay về làm Bộ trưởng Bộ Đường sắt Lưu Nhàm cũng được điều đến Ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia Mới được thành lập làm phó bí thư đảng ủy phó chủ nhiệm. Mặc dù chỉ là điều động ngang hàng, nhưng ý đan lên làm phó bí thư Đảng ủy, còn phụ trách nhiều tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, địa vị của Lưu Nam có thể nói là cao hơn so với chức bộ trưởng Bộ năng lượng. Cuộc họp báo kết thúc, cả đồng tắt TV, ngồi ngồi trên ghế suy nghĩ. Trong bối cảnh quốc vụ viện Trung Quốc tiếp tục duy trì định hướng phát triển kinh tế làm trung tâm, cả đồng xác định đây là giai đoạn 5 năm quan trọng đối với cả đất nước lẫn bản thân anh thời kỳ quyết định để khẳng định năng lực và vị thế chính trị. Tại địa phương, Ninh Lăng do Cao Động lãnh đạo có nền tảng kinh tế yếu, dù đã có tiến bộ nhưng vẫn tụt hậu so với các thành phố dẫn đầu như Hoài Khánh, Vĩnh Lương, Kiến Dương, Miên Châu. GDP của Ninh Lăng mới đạt 19,5 tỷ, kém xa Hoài Khánh 43,6 tỷ và Vĩnh Lương 55 tỷ. Cao Động dự tính năm nay dù một số dự án lớn hoàn thành, tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng vẫn chưa thể so sánh bằng các địa phương khác. Tuy nhiên, cơ động nhìn thấy cơ hội phát triển trong các ngành công nghiệp chủ lực như thiết bị điện và vật liệu chế tạo, hưởng lợi từ đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn, nông nghiệp thực phẩm. Với các trung tâm tại Hoa Lâm, Thương hóa thủ thành được kỳ vọng đạt sản lượng hơn 6 tỷ vào năm sau và giúp nâng thu nhập nông dân, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, cơ cấu ngành của Ninh Lăng chưa hoàn chỉnh, thiếu hệ thống khép kín và cần thêm đầu tư Về nhân sự cao đồng nhận thấy nội ngũ lãnh đạo hiện tại thiếu người có năng lực mạnh về thu hút đầu tư. Một số cán bộ như Lý Đại Phú tuy trung thực nhưng thiếu tính sáng tạo, vô Liên Hương thì quá bận, trong khi Văn Xuyên và Lỗ Năng đã rời vị trí, nên Lăng hiện thiếu hai phó thị trưởng. Trước tình hình đó, cao đồng cân nhắc phương án tuyển chọn công khai một phó thị trưởng hoặc trợ lý thị trưởng chuyên trách đầu tư, nhưng cao đồng vẫn do dự vì đây là bước đi táo bạo và cần đảm bảo đúng quy trình của tỉnh.